Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 206 quyền trượng. N các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyzhin thấy đối phương muốn nhân cơ hội đi ra. Đinh Nhạc không khỏi cười lạnh một tiếng, chỉ tay một cái bất chu ấm. Nhất thời, bất chu ấm hóa thành mấy trượng to nhỏ rơi xuống. Đối phương sắc mặt căng thẳng, Sơ tay chính là một đảo thánh quang vẽ ra Ấm ánh đến cực điểm Cùng bất chu ấm đụng vào nhau Phát sinh một tiếng nổ vang vang lớn Đối phương thân hình chấn động Không tự chủ được lui lại mấy bước Thu hồi bất chu ấm Đinh nhạt sắc mặt không hề thay đổi Chỉ cần đối phương có muốn muốn sông ra đến Sơ tay chính là từng đảo Từng đảo kiếm khí bổ ra Ngăn cản trụ đối phương Hô Một trận âm phong thổi tới mà đến Đối phương sắc mặt đại biến Vội vã thân thể lướt ngang Ý đồ tránh thoát khỏi đi Nhưng này cố âm phong rất mạnh Cũng là có mục tiêu xoay một cái Cùng người kia gặp thoáng qua Phốc Một mảnh dòng máu vàng rơi ra Đối phương nửa người đều phá nát Máu thịt be bếp một mảnh Xương trắng ơn ăn lộ ra Một giọt nhỏ mưa máu nhỏ xuống Rơi vào cái kia trên thân thể người Phát sinh ầm ầm vang lớn Ăn mòn đi tảng lớn huyết ngục a Người kia gào thét Thánh quang ấm ánh Chữa trí thân thể Nhìn về phía ngăn cản con đường phía trước Đinh nhạt ánh mắt lạnh léo âm trầm một mảnh Bạch khiết thánh quang hóa thành màu vàng ấm Sơ tay vạt một cái Một con đường chính là phá tan Người kia bước vào trong đó Ra sức dựa vào tiến vào Đưa tay lôi kéo Một đảo vàng dòng lôi đình liền hất tay đánh về phía đinh nhạc Lôi pháp Đinh nhạc sắc mặt trình trọng Đối phương vẫn dùng lực lượng bản nguyên Này nói lôi pháp quy lực có thể nói là tăng gấp bội Đinh nhạc bảo kiếm trong tay ánh kiếm càng thêm rừng rực Từng đảo, từng đảo kiếm khí quét ngang mà ra Tấm ánh đến cực điểm Hình thành một đảo võng kiếm Kiếm khí bắn ra bốn phía Miễn cưỡng đem đảo kia lôi đỉnh cho tiêu diệt đi Nhìn thấy đối phương lại đến gần rồi một chút Đinh nhạc không khỏi lạnh giọng nói rằng nghĩ ra được Nên làm sao đến liền cho ta làm sao trở lại Cả người thượng thanh tiên quang ấm ánh cực kỳ lượm lờ quanh thân Để hơi thở của hắn càng thêm rừng rực Đinh nhạc sơ tay vung một cái Bảo kiếm rời tay Nhất thời một luồng ánh kiếm xé ra một màn mưa máu Chém nát một trận âm phong Trong thời gian ngắn đến trước người đối phương Bảo kiếm hiện ra Hàn quang lấp lóe Quay về cổ của đối phương cắt rời mạ đi Đối phương biến sắc Trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi Bước chân một sai Nhanh chân lùi lại Sơ tay lên Trong tay trong thời gian ngắn suốt hiện nho nhỏ khiên tròn Kim sắc thánh quang ấm ánh hoàng ở trước người Đùng một tiếng vang giòn Bảo kiếm trực tiếp cắt nát khiên tròn Đón lấy Lại nghe thổi phù một tiếng Một bàn tay tùy theo rơi xuống a đối phương giống to, một đảo thuần kim sắc quang mang bao bọc hắn một cái tay khác trường, đập ngang lại đây, để bảo kiếm không khỏi kiếm thể chấn động. Ánh kiếm đều tán loạn một chút, chích đi ra khoảng một tức, nhưng lúc này bất chu ấm nổ vang oanh gích mà đến, một thoáng đánh vào đối phương bả vai. Nổ vang một tiếng kim quang nhất thời tung tóe Người kia thân hình ném đi bay ngược xa ngoài mấy chục mét Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn mấy chục mét Nhưng cũng làm cho trước hắn hết thảy nỗ được uổng phí Thánh quang sụp đổ Một giọt tích huyết giọt mưa lạ Để trên người hắn máu nhuộm thánh y Máu thịt me bét một mảnh Bất chu ấm oanh ghi Để hắn nửa người đều bị chấn bể Liện thánh quang cũng không thể trong thời gian ngắn để hắn khôi phục như lúc ban đầu từng đảo, từng đảo vàng dòng quang mang tùy ý Lượng lờ hắn toàn thân Khí tức mạnh mẽ Bất quá trong trước mắt Trên người hắn thương thế liền tốt hơn hơn nửa Lúc này Người kia sắc mặt nghiêng nhị trở tay một nắm Trong tay xuất hiện một món đồ Là một cây vàng dòng quyền trưởng Mét trường Hoa văn mặt trên khảm nạm Một khối kim quang ấm ánh Cực kỳ kim sắc bất quy tắc bảo thạch Có từng tia từng tia Kim tuyến ở bên trong bơi lội Lộ ra từng tia từng tia Có thể trấn áp chư thiên khí tức Để xa xa Đinh nhạc đều là một trong biến Món đồ gì Đinh nhạc ánh mắt ngưng lại Hai mắt thần quang ló lên Phát hiện cây quyền trưởng này trên thực tế là không có cái gì. Then chốt là cái kia viên to bằng nắm tay trẻ con Bảo Thạch. Khẳng định là một món chí bảo. Sau đó khảm nạm ở phía trên. Bảo Thạch cùng quyền trưởng hoàn toàn không hợp khí tức để đinh nhạc vầng chán ngưng lại. Nhưng còn không chờ đinh nhạc nghĩ thông suốt. Bền kia, trong tay người kia dơ quyền trưởng dùng sức vạt một cái. Nhất thời, một đảo ấm ánh kim quang vẽ ra Dường như một đảo lưới dao Ui năng chấn động chư thiên Liền trên đỉnh đầu huyết vân đều là bị chém nát một mảnh Âm Một tiếng vang lớn bất chu ấm bị đánh trúng quang mang tối sầm lại Té ra ngoài, phát sinh ong ong gào thép tiếng Đinh nhạc sắc mặt đại biến vội vã thu hồi bất chu ấm Trong tay bảo kiếm kiếm khí từng đạo từng đảo bổ ra Nhưng đối đầu với vệt kim quang kia Nhưng là bị đùng đùng chém làm nát tan Bá Quang mang lói lên Đinh nhạc trên đỉnh đầu cành liễu chuyển động Bay lên Dường như một cái lục tiên bột một tiếng đánh ở vệt kim quang kia bên trên Đem kim quang đánh tung tỏe Đổ nát ra Người kia nhìn thấy đinh nhạc dĩ nhiên biết đánh nhau toái sự công kích của chính mình Nhất thời sắc mặt biến Đây chính là hắn mới nhất được một cái trí bào Cũng là to lớn nhất lá bài tẩy Đối phương dĩ nhiên có thể chống đỡ được Cành liễu Người kia liếc mắt nhìn cành liễu Ánh mắt ngưng lại Nhất thời nhớ tới đến cái gì Nhìn về phía cái kia bị hắn suy nhập Phía sau cái kia có chút khô héo rễ cây Tuy rằng cảm giác cái kia rễ cây khả năng vô cùng trọng yếu Nhưng lúc này Người kia nhưng không có muốn quay đầu lại lại đi đem rễ cây cầm về ý nghĩ Trạng thái của hắn bây giờ cực kỳ kém Không có bao nhiêu tinh lực Loại soạn Trong tay người kia vung lên quyền trượng Liên tục phát sinh mấy đảo kim quang ấm ánh Cắt rời huyết vân Chém về phía đinh nhạc Đinh nhạc sắc mặt nghiêm nhị Cảnh liễu phất lên ánh sáng xanh lục từ từ một mảnh tiến lên ngay tiếp Nhưng lúc này người kia thân hình hơi động Nhưng là theo sát kim quang vọt ra Không được Đinh nhạc sắc mặt căng thẳng Đối phương lấy trọng thương trạng thái cùng hắn đấu lâu như vậy Đạo hạnh minh tế so với hắn sâu hơn rất nhiều Hơn nữa Trong tay đối phương cái kia cây huyền trượng cũng thực sự tuyệt vời Đinh nhạc rất là kiên kỷ Nhìn thấy đối phương dĩ nhiên vọt ra Đinh nhạc cuốn lên Thân hình loáng một cái Trong thời gian ngắn lướt ngang đến đối phương bên cạnh Trong tay bảo kiếm ánh kiếm ấm ánh Bá một tiếng bổ tới Chết Đối phương diện ra sắc mặt vui mừng Nhìn thấy đinh nhạt Nhất thời sát ý kéo dài quyền trượng vạch một cái Bên trên bảo thạch ấm án đến cực điểm Cùng bảo kiếm đụng vào nhau Âm Một tiếng vang lớn Ánh kiếm sụp đổ Đinh nhạt chỉ cảm thấy trên tay đau xót Hổ khẩu nước thành bốn mảnh Bảo kiếm đều suýt chút nữa Đều là có chút cầm không vững Xuyết chút nữa tột tay mà ra Đinh nhạc sắc mặt hung áp Một tay kia đột nhiên dối ra Hốn đổn tiên quang ấm ánh Nổ vang một tiếng Một vòng hạ xuống Bàng bạc sức mạnh to lớn Một thoáng oanh gích ở đối phương bả vai Răng sắc Có cốt đoạn tiếng chuyện đến Màu vàng huyết dịch đều Ở tại đinh nhạc trên mặt Đinh nhạc không nhìn được rút lui Cầm kiếm cánh tay đều là tê, tê Trong thời gian ngắn đều không sử dụng ra được khí lực Hốn độn tiên quang thắng ánh Không ngừng mà tẩm bổ a người kia ngã nhào trên đất Nhưng trên mặt nhưng là không hề thống ý Hắn ngửa mặt lên trời hống một tiếng Trên người thánh quang thắng ánh Bốc lên Nổ vang một tiếng vang lớn chuyển lên Chu vi tảng lớn tảng lớn thánh quang chịu đến dẫn dắt Vù vù bao phủ tới Đi vào trong cơ thể hắn Để hơi thở của hắn ở liên tục tăng lên Không được Đinh nhạc sắc mặt căng thẳng Chỗ này khu vực đâu đâu cũng có thánh quang Rõ ràng đối với đối phương hết sức có lợi Mặc kệ cách khác Đinh nhạc thân tay cầm lên cành liễu Lại gần đi tới bột một tiếng quất tới